mười hai la mã phẩm kesi một kesi rồi kesi người đánh xe điều phục ngựa đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với kesi người đánh xe điều phục ngựa đang ngồi một bên này kesi ông là người đánh xe điều phục ngựa có chế ngự và này kesi ông nhiếp phục ngựa như thế nào bạch thế tôn con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời thô ác con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng và thô ác này kesi nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác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 Vì mong rằng nó không làm mất danh dự cho gia đình thầy của con Nhưng bạch Thế Tôn Thế Tôn là bậc vô thượng Đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự Như thế nào Thế Tôn nhiếp phục những ai đáng được điều phục Này Kê-si, ta nhiếp phục người đáng được nhiếp phục Với lời nói mềm mỏng Ta nhiếp phục với lời nói cứng rắn ta nhí phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Tại đây, này Kesi, đây là lời nói mềm mỏng, đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện, đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện, đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện, đây là chư thiên, đây là loài người. Tại đây, này Kesi đây là với lời nói cứng rắn đây là thân làm ác đây là quả báo thân làm ác đây là lời nói ác đây là quả báo lời nói ác đây là ý nghĩ ác đây là quả báo ý nghĩ ác đây là địa ngục đây là loại bàn sanh đây là loại ngạ quỷ tại đây nầy ke si đây là lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn Đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện Đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác Đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện Đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác Đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện Đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác Đây là chư thiên, đây là loài người, đây là địa ngục Đây là loại bàn sanh, đây là ngạ quỷ. Bạch Thế Tôn, nếu người đáng được điều phục, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Thế Tôn, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn. Thời Thế Tôn làm gì với người ấy? Này ca si, nếu người đáng được điều phục, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của ta, Không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn Không chịu nhiếp phục với lời nói Vừa mềm mỏng vừa cứng rắn Này kè si Thời ta giết hại người ấy Nhưng bạch thế tôn Sát sanh không xứng đáng với thế tôn Tuy vậy thế tôn nói Này kè si Ta giết hại người ấy Thật vậy Này kè si Sát sanh không xứng đáng với như lai Nhưng người đáng được điều phục ấy không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn. Như Lai nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới. Và các vị đồng phạm hành có trí nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới bị giết hại này ca si là con người này trong giới luật của bậc thánh bị Như Lai nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới, bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói, không đáng được giáo giới. Bạch Thế Tôn, người ấy bị bậc thiện thể giết hại là người nào bị Như Lai nghĩ rằng không xứng đáng được nói đến, không xứng đáng được giáo giới? Bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghĩ rằng Không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới Thật vi di diệu thay Bạch Thế Tôn Thật di diệu thay Bạch Thế Tôn Bắt đầu từ nay, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử tư sĩ Cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng hai Tốc độ Thành tựu với bốn chi phần, này các tỉ kheo Một con ngựa thuần thục thiền thiện của vua Xứng đáng cho nhà vua Là vật sở hữu của vua Được xem là biểu tượng của vua Thế nào là giới bố Giới trực tánh, giới tốc độ Giới nhẫn nhục, giới thiện ngôn Thành tựu giới bốn chi phần này Này các tỷ kheo Một con ngựa thuần thục hiền thiện của vua Xứng đáng cho nhà vua Là vật sở hữu của vua Được xem là biểu tượng của vua Cũng vậy Này các tỷ kheo, thành tựu với bốn pháp, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là với bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với tham nhẫn, với thiện ngôn. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chấp tay, xứng đáng được cúng dường là ruộng phước vô thượng ở đời. Ba gậy thúc ngựa có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục này. Này các tỷ-kheo có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn? ở đây này các tỷ-kheo có loài ngựa hiền thiện thuần thục thấy bóng cây gậy thúc ngựa liền bị dao động kích thích nghĩ rằng. Hôm nay người đánh xe đều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì? Chà, ta đáp ứng như thế nào? Như vậy, này các tỉ kheo, ở đây loại ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỉ kheo, đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục thứ nhất có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỉ kheo, ở đây có loại ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị dao động kích thích nhưng khi bị gậy thúc ngựa đâm vào lông nó liền bị dao động kích thích nghĩ rằng hôm nay người đánh xe đều ngựa ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng như thế nào như vậy này các tỉ kheo ở đây là loại ngựa hiền thiện thuần thục này các tỉ kheo đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ hai có mặt hiện hữu ở đời lại nữa Này các tỷ theo ở đây có loài ngựa hiền thiện thuần thục Thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị giao động kích thích Khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông, nó không bị giao động kích thích Nhưng khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, liền bị giao động kích thích Nghĩ rằng, hôm nay người đánh xe điều ngự ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng như thế nào? Như vậy, này các tỉ kheo, ở đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỉ kheo, đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỉ kheo, ở đây có loài ngựa hiền thiện thuần thục, thấy bóng cây gậy thúc ngựa không bị dao động kích thích, bị cây gậy thúc ngựa đâm vào lông không bị dao động kích thích bị cây gậy thúc ngựa đâm vào thịt, không bị dao động kích thích. Bị cây gậy thúc ngựa đâm vào xương, bị dao động kích thích, thích. nghĩ rằng hôm nay người đánh xe điều ngựa, ngựa sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng như thế nào. Như vậy, này các tỉ kheo, ở đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục. Này các tỉ kheo, đây là loài ngựa hiền thiện thuần thục thứ tư có mặt hiện hữu ở đời này các tỷ kheo có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục có mặt hiện hữu ở đời cũng vậy này các tỷ kheo có bốn hạng người hiền thiện thuần thục này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo có hạng người hiền thiện thuần thục nghe tại một làng hay thị trấn kia có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị mạng chung, người ấy do vậy bị dao động, kích thích. Bị kích thích vì ấy như lý tinh cần, cho tinh cần giới thân, vì ấy chứng ngộ được tối thắng sự thật. Với trí tuệ, vì ấy sau khi thể nhập thấy được sự thật ấy. Ví như này các tỷ kheo, con ngựa hiền thiện thuần thục ấy, thấy bóng cây gậy thúc ngựa, bị dao động kích thích. Ta nói rằng, Này các tỉ kheo, Con người hiền thiện thuần thục này, Giống như ví dụ ấy. Như vậy, Này các tỉ kheo, Ở đây có hạng người hiền thiện. Này các tỉ kheo, Đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ nhất, Có mặt, hiện hữu ở đời. Lại nữa, Này các tỉ kheo, Ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục Không có nghe tại một làng hay thị trấn kia, Có người đàn bà, hay người đàn ông bị đau khổ hay bị mệnh chung nhưng khi tự mình thấy người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay mệnh chung người ấy do vậy bị dao động kích thích bị kích thích vị ấy như lý tinh cần do tinh cần với thân vị ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng với trí tuệ vị ấy sau khi thể nhập thấy được sự thật ấy ví như này các tỷ kheo con ngựa hiền thiện thuần thục ấy khi bị cây gậy thúc ngựa đâm vào da bị dao động kích thích ta nói rằng này các tỷ kheo con người hiền thiện thuần thục này giống như ví dụ ấy như vậy này các tỷ kheo ở đây có hạng người hiền thiện này các tỷ kheo đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ hai có mặt hiện hữu ở đời lại nữa Này các tỷ kheo, ở đây có hạng người hiền thiện thuần thục, không có nghe tại một làng hay một thị trấn kia. Có người đàn bà hay người đàn ông bị khổ đau hay bị mệnh chung. Không có tự mình thấy một người đàn bà hay người đàn ông khổ đau hay mệnh chung. Nhưng khi có người bà con hay người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung, người ấy do vậy bị dao động kích thích, bị kích thích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 không có người bà con hay người đồng một huyết thống khổ đau hay bị mệnh chung nhưng khi tự mình cảm xúc những cảm thọ về thân khổ đau nhói đau chói đau mãnh liệt kịch liệt không phải khả hỷ, không khả ý đoạt mạng sống vì ấy bị dao động kích thích bị kích thích vì ấy như lý tinh cần cho tinh cần với thân vì ấy chứng ngộ được sự thật tối thắng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 đây là hạng người hiền thiện thuần thục thứ tư có mặt hiện hữu ở đời này các tỷ heo có bốn hạng người hiền thiện thuần thục này có mặt hiện hữu ở đời bốn con voi thành tựu với bốn chi phần này các tỷ heo con voi của vua xứng đáng cho vua là tài sản của vua được xem là biểu tượng của vua thế nào là bốn ở đây này các tỷ heo con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết nhẫn, biết đi đến. Và thế nào, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết nghe? Ở đây này các tỷ kheo, con voi của vua khi người nài sai làm một công tác, hoặc đã làm từ trước hay chưa làm từ trước, sau khi nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lắng nghe và lắng nghe. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết nghe và này các tỷ-kheo thế nào là con voi của vua biết sát hại ở đây này các tỷ-kheo con voi của vua khi đi đến chiến trận Chiếc voi giết người cưỡi voi giết ngựa giết người cưỡi ngựa giết hại xe giết hại người cưỡi xe giết các bộ binh như vậy này các tỷ-kheo là con voi của vua biết sát hại và này các tỷ-kheo Thế nào là con voi của vua biết kham nhẫn? Ở đây này các tỉ kheo, con voi của vua khi đến chiến trường, chịu đựng cây giáo đâm, chịu đựng kiếm chém, chịu đựng tên bắn, chịu đựng búa chặt, chịu đựng tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù già, tiếng các loại trống nhỏ và các tiếng ồn ào khác. Như vậy này các tỉ kheo, là con voi của vua biết kham nhẫn. Và này các tỷ kheo, Thế nào là con voi của vua biết đi đến? Ở đây này các tỷ kheo, con voi của vua khi người nài sai đi đến hướng nào hoặc trước kia đã có đi hay trước kia không có đi, liền đi đến chỗ ấy một cách mau mắn. Như vậy, này các tỷ kheo, là con voi của vua biết đi đến. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, con voi của vua xứng đáng là của vua. Là tài sản của vua, đi đến làm biểu tượng của vua Cũng vậy, này các tỉ kheo Thành tựu với bốn pháp Tỉ kheo xứng đáng được cung kính Xứng đáng được tôn trọng Xứng đáng được dắp tay Xứng đáng được cúng dường Là ruộng phước vô thượng ở đời Thế nào là bốn Ở đây, này các tỉ kheo Tỉ kheo biết nghe, biết sát hại Biết tham nhẫn, biết đi đến Và này các tỉ kheo Thế nào là tỉ kheo biết nghe Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo khi pháp và luật do như lai thuyết được thuyết giảng Sau khi nhiệt tâm tác ý hoàn toàn, chú tâm trà lắng nghe Như vậy, này các tỉ kheo, là tỉ kheo biết nghe Và này các tỉ kheo, như thế nào là tỉ kheo biết sát hại Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo không có chấp nhận dục tầm đã khởi lên từ bỏ gạn lọc chấm dứt, làm cho không hiện hữu, không có chấp nhận sân tầm đã khởi lên, không có chấp nhận hại tầm đã khởi lên, từ bỏ gạn lọc chấm dứt, làm cho không hiện hữu. Như vậy này các tỷ heo là tỷ heo biết sát hại. Và này các tỷ heo, thế nào là tỷ heo biết tham nhẫn? Ở đây này các tỷ heo, tỷ heo biết tham nhẫn lạnh, tham nhẫn nóng tham nhẫn đói khát sự xúc chạm của ruồi mũi gió sức nóng mặt trời các loài bò sát tham nhẫn những cách nói chửi mắng phỉ báng chịu đựng các cảm thọ về thân khổ đau nhói đau mãnh liệt kịch liệt không khả hỉ, không khả ý chết biến người như vậy này các tỉ heo là tỉ heo kham nhẫn và thế nào này các tỉ heo là tỉ heo biết đi Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo phương hướng nào từ trước chưa từng đi. Tại đấy, mọi hành được chỉ tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly tham đoạn diệt, niết bàn, vì ấy đi đến chỗ ấy một cách nhanh chóng. Như vậy, này các tỉ kheo là tỉ kheo biết đi. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỉ kheo, Tỷ kheo xứng đáng được cung kính, được tôn trọng, được chấp tay, được cúng dường là ruộng phước vô thượng ở đời. Năm, các trường hợp. Này các tỷ kheo, có bốn trường hợp này. Thế nào là bốn? Có trường hợp này các tỷ kheo làm không thích ý, đưa đến không lợi ích cho người làm. Có trường hợp này các tỷ kheo làm không thích ý, đưa đến lợi ích cho người làm có trường hợp này các tỉ kheo làm được thích ý, không đưa đến lợi ích cho người làm. có trường hợp này các kheo làm được thích ý, đưa đến lợi ích cho người làm. tại đây này các tỉ kheo trường hợp này làm không thích ý, không đem lại lợi ích cho người làm. trong trường hợp này này các tỉ kheo nghĩ rằng về cả hai phương diện không nên làm. trường hợp này làm không thích ý. Đây là trường hợp nghĩ rằng không nên làm. Trường hợp làm không đem lại lợi ích cho người làm. Đây là trường hợp nghĩ rằng không nên làm. Đây là trường hợp này các tỉ kheo nghĩ rằng về cả hai phương diện đều không nên làm. Tại đây, này các tỉ kheo, trường hợp này làm không thích ý nhưng đem lại lợi ích cho người làm. Trong trường hợp này, này các tỉ kheo, người ta có thể biết kẻ ngu, bậc trí về sức kiên trì của con người tinh tấn của con người, nỗ lực của con người. Và này các tỷ-kheo, người ngu không suy xét rằng, dầu trường hợp này làm không thích ý, nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm. Người ấy không làm trường hợp này, do không làm trường hợp này nên không đưa đến lợi ích cho người ấy. Còn người trí này các tỷ-kheo suy xét rằng, dầu trường hợp này làm không được thích ý, nhưng trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm. Người ấy làm trường hợp này Do làm trường hợp này Nên đem lại lợi ích cho người ấy Tại đây Này các tỉ kheo Trường hợp này làm được thích ý Nhưng không đem lại lợi ích cho người làm Trong trường hợp này Người ta có thể biết kẻ ngu bậc trí Về sức kiên trì của con người Tinh tấn của con người Nỗ lực của con người Này các tỉ kheo người ngu không suy xét rằng dầu trường hợp này làm được thích ý nhưng trường hợp này không đem lại lợi ích cho người làm người ấy làm trường hợp này không đem lại lợi ích cho người làm người ấy làm trường hợp này và trường hợp này không đem lại lợi ích cho người ấy còn người trí này các tỷ kheo suy xét như sau dầu trường hợp này làm được thích ý Nhưng không đem lại lợi ích cho người làm Vị ấy không làm trường hợp này Do không làm trường hợp ấy Đem lại lợi ích cho người ấy Tại đây, này các tỷ kheo Trường hợp này làm được thích ý Và đem lại lợi ích cho người làm Này các tỷ kheo Trong trường hợp này Nghĩ rằng về cả hai phương diện đều nên làm Trường hợp này làm được thích ý Đây là trường hợp nghĩ rằng cần phải làm. Trường hợp này đem lại lợi ích cho người làm. Đây là trường hợp nghĩ rằng cần phải làm. Trường hợp này, này các tỉ kheo, nghĩ rằng về các hai phương diện cần phải làm. Này các tỉ kheo, có bốn trường hợp này. sáu Không phóng dật Trong bốn trường hợp này các tỉ kheo, cần phải không phóng dật Thế nào là bốn? Hãy từ bỏ thân làm ác. Này các tỷ kheo, hãy tu tập thân làm lành. Và ở đây chớ có phóng vật. Hãy từ bỏ lời nói ác. Này các tỷ kheo, hãy tu tập lời nói lành. Và ở đây chớ có phóng vật. Hãy từ bỏ ý nghĩ ác. Này các tỷ kheo, hãy tu tập ý nghĩ lành. Và ở đây chớ có phóng vật. Hãy từ bỏ tà kiến. Này các tỉ kheo, hãy tu tập tránh kiến Và ở đây chớ có phóng vật Khi nào, này các tỉ kheo Tỉ kheo đã từ bỏ thân làm ác Đã tu tập thân làm lành như trên Đã từ bỏ tài kiến, đã tu tập tránh kiến Vì ấy không có sợ hãi về đời sau, về chết 7. Hộ trì Trong bốn trường hợp, này các tỉ kheo Không phóng vật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Thế nào là bốn? Với ý nghĩ, mong rằng đối với các pháp khiến cho tham đấm, tâm ta chớ có tham đấm. Không phóng vật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm cho tự mình. Với ý nghĩ, mong rằng đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận không phóng vật niệm do tự mình với ý nghĩ mong rằng đối với các pháp khiến cho si mê tâm ta chớ có si mê không phóng vật niệm do tự mình với ý nghĩ mong rằng đối với các pháp khiến cho đắm say tâm ta chớ có đắm say không phóng vật niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình khi nào này các tỷ kheo tỷ kheo đối với các pháp khiến cho tham đắm tâm không tham đắm tự ngã được ly tham đối với các pháp khiến cho sân hận tâm ta không sân hận tự ngã được ly sân đối với các pháp khiến cho si mê tâm không si mê tự ngã được ly si đối với các pháp khiến cho đắm say tâm không đắm say tự ngã được ly đắm say thời vị ấy không có sợ hãi, không có dao động, không có hoảng hốt, không rơi vào khoảng sợ, không có đi do nhân các sa môn có nói gì tám xúc động có bốn trú xứ nầy các tỷ heo khi một tính nam thấy cần phải xúc động mãnh liệt thế nào là bốn ở đây nầy các tỷ heo như lai sanh đây là trú xứ khi một tính nam thấy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 Đây là trú xứ khi một tính nam thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Có bốn trú xứ này. Này các tỷ kheo, một tính nam khi thấy cần phải xúc động mãnh liệt, chính sợ hãi. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này, thế nào là bốn? Sợ hãi về sanh, sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này mười sợ hãi này các tỷ-kheo có bốn sự sợ hãi này thế nào là bốn sự sợ hãi về lửa, sợ hãi về nước, sợ hãi về vua, sợ hãi về ăn trộn này các tỷ-kheo có bốn sự sợ hãi này.